Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô thích nhất là được cùng với người khác đi chơi vào mưa sắm Như vậy trong lòng cô sẽ cảm thấy Giống như là được quan tâm chăm sóc vậy Có lẽ là cơ hội đã đến rồi Tôi muốn đi trên mối sân mình ngắm cảnh đêm nha Ngắm cảnh đêm sao? Ok, cô cũng muốn tham gia Cùng với những người khác đi ngắm bầu trời đêm Chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm đây Thôi đi Năm nào cũng đi chỗ cũ thì sẽ rất là nhàm chán đó Hay là năm nay hai cặp chúng ta Cùng nhau đi du lịch đêm thuyền nổi có được hay không? Tùa đi du lịch trên đêm thuyền nổi ư? Được đó, được đó. Uông Bội Nhu hào hứng tưởng tượng. Khi đó cô có thể ngắm nhìn từng đôi tình nhân. Có thể hóng gió cùng ngắm cảnh đêm. Thưởng thức những món ăn ngon. Cô tán thành cả hai tay lẫn cả hai chân. Vậy thì chúng ta định khi nào đi đây? Uông Bội Nhu nhìn không được nữa, vội vàng nhảy ra hỏi. Ai vậy chứ? Ai muốn đi cùng với cô hả? Hai cô gái đang trò chuyện hang say. Bị ung bội nhu làm cho gián đoạn Thì lừa giận lập tức bán ra bốn phía Này này Mấy người đến đây dẫn cái cô gái quỷ quái này đi có được hay không hả Là ai để cô ấy vào đến cùng phòng của chúng ta làm loạn vậy hả Cô ở đây loay hoay bận rộn Không phải là do hai cớ gái này muốn nhờ cô đến đây giúp một tay hay sao Thế mà bây giờ lại muốn qua cầu rút ván ư Mà dù tính tình của ung bụi nhu không có xấu Nhưng cô cũng không muốn mình bị oan Cái này tôi Thế nhưng cô còn chưa kịp thanh minh cho mình thì Trần Di Tĩnh là quản lý của cô đã chạy tới. Một tay vừa kéo cô lên, vừa nhìn hai người kia nói lời xin lỗi. Thật là ngại quá, đã gây phiền toái cho hai cô rồi. Tôi sẽ đưa ngôi sao rắc rối này về bộ phận của tôi ngay. Cái gì chứ? Ngày hôm nay cô còn chưa có gây ra họa mà. Cô ấy tới đây làm gì chứ? Cô mau cầm miệng lại cho tôi. Miệng của ông Mội Nhu vừa mới mở, còn chưa kịp nói lời nào, thì đã bị Trần Di Tĩnh thành cáo, cổng ra lệnh. Bộ phận tổng hợp đang thiếu người. Cô hãy qua bên đó trợ giúp một tay đi. Lại nữa rồi, công việc của cô chính là như vậy. Quản lý của cô luôn muốn cô đi hướng đông, hướng tay trợ giúp các bộ phận khác, nhưng lại không cho phép. Để cô đi công việc của mình, đến ngày mai hãy giải quyết. Xem ra ngày hôm nay, cô lại phải làm thêm giờ rồi. Mới chạy đến phòng tổng hợp, Tiểu Trần đã dùng tay ngóc ngoắc cô để nói. Uông Uông à, cô mau vào phòng vệ sinh nữ, thay giúp cái bóng đèn đi. Dạ vâng. Mềm nhọc, gật đầu cô vẫn không quên lĩnh hót một câu. "Toàn Mạnh anh Trần, Uông Uông sẽ cố gắng hết sức ạ." Vừa mới làm xong còn chưa có thời gian nghỉ để thở, Tiêu Triều Trần lại giao cho cô một nhiệm vụ khác. "Uông Uông à, mau đến đây giúp tôi, đem mấy cuộn giấy vệ sinh này đặt vào trong phòng vệ sinh đi." "Dạ vâng ạ." Anh Trần đã giao phó, cho dù Uông Uông phải lên núi đào xuống tràng sâu cũng sẽ không chối từ đâu. Bấm bụng làm theo, nhưng cô vẫn nhớ kèm theo một câu dí dằm để lấy lòng. Cô vệt mỏi thở ôn hình Thì Tiều Trần lại xuất hiện ở lối cầu thang Uông Uông à, người của cô không nặng Cô giúp tôi leo lên trên Kéo cảnh cây xe xuống dùm đi Này này, người ta là phụ nữ nha Mặc đồng phục váy ngắn như vậy Trèo cao lỡ như thế hết thì làm sao chứ Nhưng tiêu Trần lại không xem cô như là một người phụ nữ Chỉ xem cô như là một nô lệ Nhận được nhiệm vụ là niềm vinh hạnh của cô Uông Bội Nhu chỉ có thể vút vút mũi ngoan ngoãn Toàn chỉ Anh Trần thật là sáng suốt nha Uông Uông sẽ cố gắng vượt qua biển lượt để mà hoàn thành. Khi cô đang ở trên cầu thang trình bồn cây, thì có mấy nhân viên tí khác đi tới tán ngẫu. Tèo Trần à, lễ tỉnh nhân năm nay lại rơi vào ngày nghỉ. Xem cậu sống qua ngày đó như thế nào đây hả? Đúng rồi, đúng rồi nha. Cậu biết anh Trần làm thế nào để sống qua ngày lễ tình nhân đây? Anh ấy sẽ tổ chức một buổi tiệc mời cô đến chơi chứ? Uông bộ Nhu liền lập tức lắng tai nghe. Với vài người bạn cùng lớp đi ra ngoài cô gái đẹp nha. Cô gái đẹp ư? Như vậy cô không được coi là gái đẹp sao? Vậy thì cô đành phải hy sinh một chút để bọn họ cưa mới được. Nghĩ như vậy uông bội nhô vội vàng từ trên thang bò xuống. hay là chúng ta đến chỗ chị Lý đi. Cô ấy biết rõ khẩu vị của chúng ta. Chị Lý là ai thế nhỉ? Nhưng thắc mắc chuyện đó để làm gì chứ? Có chỗ để đi chơi là tốt rồi. Mà cô cũng muốn đi cùng. Đỡ hơn là ở nhà một mình. Cô vừa lo sẽ bị lộ ở giấy váy. Vừa lo mình bước xuống quá chậm. Cô sẽ bị mất phần không được tham gia. Cho nên cô bước nhanh hơn, không cẩn thận liền đã ngã xuống. Uông wow, uông wow à, cô lại như thế rồi. Bộ dáng của Tiểu Trần hiện tại giống như là một người anh trai vậy. Cô nhìn đến bộ dáng ngã thê thẳng của cô rồi nói. Đã nói với cô mấy trăm lần rồi, con gái cử chị phải đoan trang một chút. Cô vội vã muốn nói với bọn họ, hoạt động lễ tỉnh nhân năm nay hãy cho cô tham gia cùng với. Nhưng bộ dáng của cô giống như trước đây, bởi vì nóng lòng giải thích mà khi mở miệng đã khiến đồng nghiệp khác hiểu lầm. Trời à, trời sinh uông uông vốn đã có tính hài hước rồi. Làm sao cô có thể thay đổi được chứ? Đúng đấy nha, cô ta tuy đã lớn tuổi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net